Cái này cũng không dễ chọn lựa, không ai biết con đường chân chính chính xác là con đường nào. Thế nhưng quẻ bốc của Dịch Yên kết hợp với dựa vào linh cảm của Sở Vân đã trở thành ngọn đúc chỉ đường rõ ràng cho trên dưới Yên Chi môn. Dịch Yên đã hiếu kỳ thủ đoạn dịch sư của Sở Vân tới cực điểm, lần nào bản thân nàng cũng phải tiêu hao tương đối lớn khí lực mới tính ra kết quả. Sở Vân lại chỉ thoáng suy nghĩ một chút đã tính ra. Dáng vẻ này rơi vào mắt nàng quả thực giống như ăn nói lung tung vậy. Hết lần này tới lần khác kết quả của Sở Vân đều thống nhất với mình, điều này làm cho Dịch Yên cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời lại có một loại cảm giác thất bại mơ hồ. Kỳ thực cảm giác của nàng rất chính xác. Sở Vân thật sự ăn nói lung tung, chỉ là căn cứ vào ký ức kiếp trước mà thôi. Chỉ là Dịch Yên nghĩ nát óc, tuyệt đối cũng không nghĩ ra điểm này. Từ trình độ nào đó mà nói Sở Vân đã nắm được thành quả của các nàng, tạo ra hiện tượng giả trước mặt các nàng, đồng thời nhận được sự kính trọng của trên dưới Yên Chi Môn. Cái này có phải có chút vô sỉ hay không? Có đôi khi Sở Vân cũng thầm hỏi chính mình, nhưng ngay lập tức, hắn lại bỏ đi tâm tình này. Người nào có khả năng sẽ có được bảo vật, vì phần Yên Chi Môn, hắn không bạc đãi là được. 3 ngày 3 đêm, sau mười mấy lần chọn lựa, con đường mọi người lựa chọn cuối cùng dẫn tới phía trước một ngọn núi cao. Ngọn núi này tương đối kỳ lạ, nó được bao phủ giữa một tầng sương mù dày đặc, cùng với núi non xung quanh hình thành nên sự đối lập rõ ràng, trên ngọn núi không có một thân cây nào, mà toàn cỏ dại mọc đầy trên núi. Ngọn núi này tương đối kỳ lạ, lẽ nào chỗ này chính là nơi truyền thừa của vạn thú vương? Ngọn núi trước mặt đã tạo thành điểm cuối của con đường, chúng nữ không khỏi bắt đầu suy đoán. Mọi người mau nhìn xem, con đường phía sau biến mất rồi. Bỗng nhiên có người đột nhiên kêu lên, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sương mù dày đặc bỗng nhiên giống như thủy triều, bắt đầu ùn ùn kéo tới, nhanh chóng che lấp con đường vừa đi. Sương mù dày đặc, giống như một bức tường dày, cao tới hơn 10 trượng che chắn trước mặt mọi người. Sau một lúc hơi hoảng loạn, mọi người dần dần trấn định lại. Các nàng đều nhìn về phía Hoa Mai, Dịch Yên và Sở Vân. Dọc theo đường đi, ấn tượng tin cậy của ba người bọn họ đã thâm nhập vào trong lòng mọi người. Đường đi tới đây đã bị phong bế, xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hoa Mai nhẹ nhàng thở dài, ngọn núi này hình như có chỗ cổ quái, không thể coi thường. Dịch yên cao mày, trong đôi mắt mờ mịt bao phủ một tầng yêu sầu. Sở vân lúc này phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói. Những thứ này đều là kinh khủng liêm đao thảo, không phải thực vật bình thường. Kinh khủng liêm đao thảo. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều bị lời nói của hắn hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 376 Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Mới Trên Đường Đi Sở Vân đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho các nàng. Mọi người đều biết vị thiếu niên cao thủ danh tiếng đang nổi trước mặt này bình thường không lên tiếng, nhưng một khi phát ngôn thì đâu ra đấy. Gái chúng chỗ ngứa, bình thường không ra tay, vừa ra tay thì kinh thiên động địa, có hiệu quả rõ ràng. Mọi người không biết cũng bình thường, loại kinh khủng Liêm Đao thảo này là yêu thực thời đại thượng cổ, từ lâu đã bị diệt sạch, không ngờ vẫn còn lưu lại ở đây. Sở Vân từ từ giới thiệu nói: "Yêu thực này chẳng qua chỉ có tư chất trung đẳng, thế nhưng đã bị tuyệt diệt từ nhiều năm. Loại yêu thực sinh trưởng rồi rào này, yêu cầu hoàn cảnh rất thấp, rất dễ lan tràn ra xung quanh. Lá cỏ như đao, khi cảm thụ được con mồi đang sợ hãi, sẽ điên cuồng mà đâm quấn. Là một loại yêu thực kiểu cận chiến hiếm thấy." Chúng nữ nghe xong, đều tỏ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng nhìn Sở Vân với ánh mắt kính phục. Loại yêu thực này đã bị diệt sạch, ngay cả môn chủ, phó môn chủ cũng không biết, nhưng Sở Vân lại biết được. Điều này không khỏi làm chúng nữ nhìn Sở Vân với ánh mắt cao hơn, không biết Sở Vân hoàn toàn chỉ căn cứ vào kinh lịch của các nàng mới biết được lai lịch của loại cỏ này. Loại cỏ này rất có giá trị, vào thời cổ đại giống như cỏ dại lan tràn, nhưng đã bị người ta diệt trừ. Thế nhưng hiện tại lại là độc nhất, nếu đưa ra ngoài tiêu thụ, nhất định có thị trường. Hoa Mai nghe xong lời nói của Sở Vân, cũng ý thức được điểm ấy đầu tiên, lập tức sai người xuống ngựa, muốn thu phục một chút. Không thể thu phục, linh quang của chúng cự tuyệt hiệu triệu, có lẽ điều là vật đã có chủ, vật đã có chủ. Xem ra dưới ngọn núi này nhất định có địa đàn, có vẻ chúng ta đã đi đúng đường. Hoa Mai lại hưng phấn nói, nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể lật đổ được ngọn núi này? Đám liem đao thảo này mọc đầy khắp núi cảm ứng tỉ mỉ một chút, cũng phải có mấy ngàn đại yêu thực. Người trinh sát sau khi thôi động đạo pháp tra xét, khuôn mặt tái nhợt nói: "Mặc dù chỉ là đại yêu, nhưng số lượng này thật sự quá kinh khủng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa theo những lời Sở Vân công tử đã nói, đám kinh khủng liêm đao thảo này yêu cầu hoàn cảnh cực thấp, rất dễ lan tràn như cỏ dại, nhưng trong khu rừng vô tận, dưới hoàn cảnh mục thổ nguyên khí vô cùng dư thừa, Chúng lại chỉ sinh trưởng trên ngọn núi này." Dịch Yên bỗng nhiên mở miệng, phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Mọi người trầm mặc một lúc, trong ánh mắt nhìn nhau lại ẩn chứa sự hưng phấn. Loại tình huống này có ý nghĩa gì? Đây có phải là vạn thú vương tự mình thiết lập để khảo nghiệm người kế thừa hay không? Không xong rồi, đạo pháp của ta hoàn toàn đình chỉ hưởng ứng. Nơi này hình như có bẫy yêu trận, có thể khiến tất cả đạo pháp mất đi hiệu lực. Đúng lúc này, Trong chúng nữ đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đạo pháp của các nàng bỗng nhiên mất hết hiệu lực. Ta không tin, Đan đỉnh tam tốc điều, dùng tiểu đan hỏa. Phi Yến không tin có chuyện kỳ quái, chỉ huy yêu thú của mình chủ chiến, nhưng Đan đỉnh tam tốc điều há miệng kêu vài tiếng, cũng không thấy hiện ra một hỏa tinh nào. Tại sao có thể như vậy? Phi Yến hồn siêu phách lạc, sắc mặt trắng bệch. Nhưng sau một khắc, Nàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Sở Vân. Trong lòng nàng, Sở Vân ca ca còn có bản lĩnh hơn hai vị nhị tỷ, hắn nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Quả nhiên, lần này Sở Vân cũng không khiến nàng thất vọng. Sở Vân thấy thời cơ thành thục, ho nhẹ một tiếng nói: "Kinh khủng liêm đao thảo, chỉ khi cảm nhận được tình tự sợ hãi của con mồi mới có thể phát sinh công kích." Lúc bình thường, mặc dù đi tới trước mặt nó, Bẻ gãy cành lá của nó đều không có phản. Ừm, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp dò xét ngọn núi này, không cần suy nghĩ đến những cái khác. Có thể như vậy sao? Chúng nữ nghe vậy, trong mắt đều sáng ngời. Trên suốt cuộc hành trình, suy nghĩ của các nàng giống như đã hình thành quán tính. Những lời Sở Vân nói, giống như đã mở ra một suy nghĩ mới cho các nàng. Nhưng nếu đang đi được nửa đường, những yêu thực này đột nhiên gây khó dễ thì Hoa Mai đưa ra dị nghị, không phải nàng không tin Sở Vân, mà vì nàng là người lãnh đạo, tất nhiên phải nghĩ đến tất cả các mặt. Đây mới là chỗ then chốt nhất. Sở Vân thở dài một tiếng, thần tình trở nên nghiêm túc. Kinh khủng liêm đao thảo, một khi cảm nhận được tình tự kinh khủng sẽ phát cuồng công kích tất cả dị vật. Nếu trên đường đi có người hoảng hốt lo sợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, loại cỏ này chẳng qua chỉ sinh trưởng rậm rạp một chút, làm gì đáng sợ đến như vậy?" Tiểu Phi Yến lơ đãng nói. Sở Vân lắc đầu cười cười, bỗng nhiên thấy trên không trung có một con sơn tước tiểu yêu, mọi người nhìn xem. Hắn bỗng nhiên lật tay, hiện ra ly sơn long nhãn hoa chi, băng phách thần quang chọc thủng đám mây, thoáng cái đông lạnh tiểu yêu sơn tước thành một khối băng rơi xuống. Trong khối băng, sơn tước vụ cánh muốn trốn, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Sở Vân trực tiếp ném mạnh khối băng này lên trên núi. Ầm ầm ầm, nhất thời toàn bộ sườn núi đều nổ tung. Kinh khủng liêm đao thảo cảm thụ được tình tự sợ hãi, giống như điện giật, lá cây dài xanh vốn mềm yếu mỏng manh, bỗng nhiên như biến thành đao kiếm cương trực, nhất loạt dựng đứng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ sườn núi xanh biếc Giống như là cự thú đang ngủ say đột nhiên mở tròn hai mắt, lớn tiếng rít gào, lộ ra hàm răng bén nhọn dữ tợn. Soạt. Khi tất cả mọi người đều đang kinh hãi kêu lên, khối băng rơi vào trong bụi cỏ, bị lá cỏ xung quanh như phát cuồng cắt chém, trong nháy mắt đã bị cắt thành trăm mảnh nhỏ. Trong tiếng soạt soạt, khối băng và huyết nhục trước mắt bị cắt thành cặn bã, màu máu như nhuộm đỏ cả một bụi liem dão thảo. Tiểu Phi Yến bị hù dọa kinh người, bất giác lùi xuống hai bước. Sắc mặt của chúng nữ đều rất khó coi, ngay cả biểu tình của Dịch Yên cũng trở nên ngưng trọng. Sở Vân đã dùng chuyện thực máu chảy đầm đìa để chứng minh sự khủng khiếp của loại cỏ này, cảnh tượng chân thực vô cùng đáng sợ hiện ra trước mặt các nàng, giờ cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta đóng quân luôn ở đây, nghỉ ngơi một tối. Sở Vân nhìn thấy sắc trời đang tối dần, bỗng nhiên mở miệng kiến nghị nói. Hoa Mai gật đầu, quyết định này khiến chúng nữ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở Vân ngồi ngay ngắn trong chướng bổng, ngón tay như bay, giống như đang dệt vải. Tiên nang tinh hải long cung đặt trên mặt đất trước mặt, miệng túi được mở rộng. Hắn đang luyện đan, thế nhưng cũng không phải dùng đan quyết thủ ấn bát đoạn cầm vô cùng thành thục mà là Đôn Hoàng phi thiên ấn được Kim Bích Hàm tặng khi rời đi. Thần niệm của hắn dung nhập trong túi, cùng với từng đạo ấn quyết đánh ra, trên thân cây hoàn chuyển đan nguyên thụ dần dần toát ra mầm mới, mọc ra nụ hoa màu hồng giống như mã não. Nụ hoa nhanh chóng lớn lên, sau đó bỗng nhiên nở rộ, trong nháy mắt hương thơm trong tiên nang bay ra khắp nơi, khiến người người thấy như say như mộng. Chính giữa hoa tâm của mỗi đóa hoa tươi lại có một viên đan dược ngọt ngào bóng loáng. Mặt ngoài của đan dược thỉnh thoảng có hư ảnh hình rồng hiện lên. Đây chính là Thăng Long đan. Sở Vân thu hoạch được phương pháp luyện đan của Thăng Long đan trên thải hồng đảo, chính là phương pháp luyện đan thượng đẳng, chuyên sử dụng cho yêu thú, có thể trong thời gian ngắn khiến sức chiến đấu của yêu thú tăng vọt thế nhưng sau khi dược hiệu qua đi lại bị suy yếu một thời gian rất dài. Bang bang bang, Thăng Long đan ở giữa hoa tâm bỗng nhiên liên tiếp bạo tác, trong nháy mắt đan khí bắn ra bốn phía, tất cả công sức bỗng nhiên trở thành vô dụng, lại thất bại rồi. Sở Vân thở dài, cũng không ngạc nhiên, thượng đẳng đan rất khó luyện chế, ngay cả xác suất thành công của Bạch Mi đan sư cũng không cao. Những ngày này Sở Văn luôn tranh thủ thời gian, tiến hành huấn luyện luyện đan, luyện chế đan dược thượng đẳng, mặc dù kết quả cuối cùng đều thất bại, thế nhưng đề cao mang đến cho hắn là tương đối khả quan. Chỉ là phương pháp này cũng có khuyết điểm rất lớn, chính là quá tiêu hao tài liệu. Nếu là kiếp trước, ta làm gì có nền tảng luyện đan như vậy. May mà kiếp này thư gia thế lực khổng lồ, mới có tài lực chống đỡ tu hành của ta như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa có thể luyện ra Thang Long đan. Sao? Còn một viên Tàn đan lưu lại sao? Sở Vân bỗng nhiên kêu lên, phát hiện trên hoàn chuyển đan nguyên thụ lưu lại một viên đan dược chỉ lớn bằng ngón cái. Nhìn thể tích của Tàn đan này, hiệu dược có lẽ có 1 phần 10 thành phẩm đan. Cũng tốt, lần này xem như cũng có thu hoạch. Sở Vân lấy viên Tàn đan ra, cất vào trong túi. Hắn vừa định tiếp tục luyện đan, bỗng nhiên bên ngoài chướng bồng truyền đến thanh âm của Hoa Mai môn chủ Yên Chi môn. "Sở Vân công tử, có thể ra đây một lát không?" Hoa Môn chủ tìm tại hạ có chuyện gì? Sở Vân cẩn thận cất tiên nang, đi ra chướng bồng, nhìn thấy dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của Hoa Mai đứng trước mặt mình trong bóng đêm. Nàng mặc trên người một bộ y phục thời đường lộ vẻ cổ điển ưu nhã, đôi mắt phượng lấp lánh, trên khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ mang theo vẻ sắc bén rõ ràng. Nàng là nữ cường nhân nổi tiếng xa gần trong Tinh Châu sau này, môn chủ của Yên Chi môn, như hoa mai ngạo nghễ trong gió lạnh. Ta đến cảm tạ ngươi, cảm tạ hành động hôm nay của ngươi. Nếu chúng ta tùy tiện xông lên núi, bỗng nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhìn thấy màn máu tanh kia, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không gánh vác nổi. Đêm nay, tất cả mọi người sẽ điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị tâm lý để vượt qua thử núi dễ dàng hơn. Hoa Mai đi thẳng vào vấn đề, bộc lộ ý đồ của mình. Ha ha, kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho bản thân. Hoa Môn chủ muốn nói lời cảm ơn, không ngại phần lớn thu hoạch lần này sẽ thuộc về tại hạ sao? Sở Vân cười ha ha ngờ đồn đờ thật, hắn không hề khách sáo, không diễn xuất thói đạo đức giả của dạng công tử ca tầm thường. Khi nhắc tới phân chia lợi ích, tương đối thực tế, chỉ là loại ngữ khí bình đẳng này của hắn, ngược lại khiến Hoa Mai cảm thấy thư thái, thả lỏng, vị nữ cường nhân khôn khéo tài giỏi này cũng không khỏi bật cười. Nói như vậy, Sở Vân công tử đã khẳng định, phía trước chính là nơi ẩn giấu truyền thừa của vạn thú vương. Có phải đã sớm bốc quẻ được kết quả này hay không?" Nàng cười rất thâm ý sâu sắc, ánh mắt long lanh lay động lòng người, tựa hồ như có thể nhìn thấy nội tâm sâu kín của Sở Vân. Sở Vân nhất thời cảm thấy hoang mang, môn chủ của Yên Chi môn quả thực khó đối phó hơn phó môn chủ, thoáng chốc đã dò hỏi ra căn nguyên bên trong của hắn. Lúc đầu, ta cảm thấy cùng hành động với các nàng sẽ rất có thu hoạch. Hiện giờ trên đường đi, Thật sự nhiều lần dựa vào linh cảm, càng đi càng khẳng định phía trước sẽ là truyền thừa của vạn thú vương. Sở Vân cắn răng, kiên trì ngụy trang thân phận dịch sư, của mình đến cùng, Lưu phái dịch sư quả thực không giống người thường, vừa rồi Dịch Yên cũng suy tính ra kết quả tương đồng. Hoa Mai cười nói, vậy sao? Sở Vân công tử cảm thấy Dịch Yên như thế nào? Hoa Mai bỗng nhiên lại hỏi. Sở Vân sững sờ, Còn chưa nói gì, hoa mai lại tiếp lời nói, ải, kỳ thực ngươi cũng thấy đấy. Dịch yên vô cùng si mê con đường bốc quẻ, nàng rất muốn tiến hành giao lưu và luận bản với các toán sư khác. Đương nhiên ta cũng biết mỗi lưu phái toán sư đều có bí mật của mình, không dễ biểu thỉ cho người khác. Nhưng xin sở vân công tử đừng xem thường bối cảnh nửa đường xuất ra của dịch yên, nàng xác thực rất có thiên phú hù. Trong miếng ngọc giản này có một phần đạo pháp tuyệt phẩm, xin Sở Vân công tử vui lòng nhận cho." Nhìn miếng ngọc giản hoa mai đưa tới, lúc này Sở Vân mới biết mục tới đây thật sự của đối phương. Hắn lắc đầu cười khổ, đẩy ngọc giản ra. "Không phải ta coi trọng bản thân, mà như ta đã nói, dịch sư thật sự gần như thiên phú, rất khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta không muốn lừa ngươi, phần đạo pháp tuyệt phẩm này, ta cũng không thể nhận." Sắc mặt Hoa Mai không thay đổi, trong mắt lại toát ra giá tiêu ý, ta tin ngươi, tiểu bá vương từ khi xuất đạo, nói lời giữ lời, cũng không cuồng ngôn. Ngọc Giản này xin ngươi cứ nhận lấy, xem như quà cảm ơn chuyện hôm nay." Lời nói này khiến Sở Vân nóng mặt, hắn vừa muốn cự tuyệt, nhưng Ngọc Giản đã mạnh mẽ bị đẩy lại. Khi Hoa Mai rời đi cũng tương đối thẳng thắn, lòng dạ nàng rộng rãi có thể nói đã khiến đại đa số nam tử trên thế gian này đều phải thẹn thùng, một ngọc giản đạo pháp tuyệt phẩm như vậy, cứ như vậy mà đưa ra. Thôi được, cứ nhận lấy đã, phần nhân tình này ghi nhớ trước, sau này trả lại cho các nàng là được. Sở Vân nhìn theo bóng lưng rời đi của Hoa Mai, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nhận lấy ngọc giản này. Thử Vinh Bỉ Khô. Sở Vân quang thần niệm vào trong lập tức phát hiện đây là một môn đạo pháp tuyệt phẩm thủ hành, hiệu dụng tương đối kỳ lạ, có thể làm tổn địch lợi thân. Được, có môn đạo pháp này, chiến lực thiên hồ thoáng chốc đã được đề cao gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, thu hoạch lớn lao hôm sau. Báo cho mọi người một tin tốt. Hai đại toán sư của chúng ta đều đã suy tính ra phía trước chính là nơi truyền thừa của vạn thú vương, vượt qua ngọn sơn phong này là có thể đến, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta? Chính là loại liêm đao thảo này sao? Hoa Mai tư thế oai hùng hiên ngang, sục sôi nói. Không thể, chúng nữ đồng thanh kêu lên. Sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý, hiện giờ lại được Hoa Mai động viên tiến lên, tinh thần các nàng đều dâng trào chiến ý sục sôi, xuất phát, Hoa Mai không nói nhiều, chỉ tay về phía trước. Trong làn gió nhẹ ban mai, nàng giống như nữ chiến thần, quang mang bắn ra bốn phía. Chúng nữ bắt đầu xuất phát lên núi, liem đao thảo sinh trưởng vô cùng tươi tốt, lá cây xanh tươi thon dài. Bụi cỏ này nối tiếp bụi cỏ kia, vô cùng rậm rạp, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang cùng đè ép bọn chúng thành một khối. Lá cỏ dưới chân núi đã cao đến thắt lưng, tới gần sườn núi, thân cỏ đã cao đến chắn người, một rừng cỏ màu xanh lục che lấp tầm nhìn, khiến người ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé, rất dễ lạc phương hướng. Cũng may nhân số yên chi môn không ít, mọi người nắm tay tiến lên, cổ vũ lẫn nhau. Đột nhiên một chú thỏ rừng láo táo xông vào, rất nhanh đã bị liêm đao thảo cắt thành thịt nát cũng may các nàng đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Không phải sợ. Sở Vân nắm bàn tay nhỏ bé của Phi Yến, cảm thấy bàn tay của nàng hơi run rẩy, vội vã cổ vũ nói: "Có Sở Vân ca ca ở đây, Phi Yến không hề thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy bàn tay của ca ca quá ấm áp. Tiểu Phi Yến ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Sở Vân, "Nhìn kìa, một di tích." Lúc này Nữ tử đầu tiên đi đến đỉnh núi, bỗng nhiên bất ngờ vui mừng kêu lên, nghe nói phát hiện ra di tích, tất cả mọi người không khỏi bước nhanh hơn, leo lên chỗ ngọn núi, trước mắt nhất thời hiện ra một vùng trống trải, một vùng di tích chiếm diện tích tương đối khổng lồ, hiện ra trước mặt mọi người, từ trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, không thể nhìn thấy phần dưới cùng, đây là một cụm kiến trúc cung điện cực lớn đã lụi bại. Tường được đúc từ những tảng đá, sớm đã bị tàn phá, rêu xanh loan lổ, dây leo quấn quanh, không có một kiến trúc nào được bảo tồn hoàn hảo, đại thể đều là vách tường cao lớn bị phá hủy hơn phân nửa, thấp thoáng trong sương mù dày đặc, phía sau những bức tường có rất nhiều yêu thú, số lượng không hề ít. Mọi người đứng trên ngọn núi cũng không thể thấy rõ ràng, mọi thứ đều lộ vẻ thần bí và rộng lớn. Ở đây lại có một khối cung điện, thật sự quá khó tin. Trong truyền thuyết, vạn thú vương đã để lại truyền thừa ở đây. Lẽ nào chính là nơi này? Nhìn di tích này, có lẽ cũng phải có lịch sử mấy nghìn năm rồi, thật sự là một cảnh tượng quá đồ sộ hùng tráng. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được, kinh hãi kêu lên. Sở Vân cũng không giấu được thần sắc hưng phấn, trong ký ức kiếp trước Nơi này chính là nơi Yên Chi Môn Thu được truyền thừa vạn thú vương. Rốt cuộc đã đạt được mục đích rồi. Xuất phát, hoa mai vốn luôn trầm ổn, ngữ khí lúc này cũng có có chút run rẩy, không ức chế được. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, vẫn vô cùng cẩn thận như trước, tiến về phía di tích. Trong di tích tồn tại rất nhiều loại yêu vật, đại đa số là yêu thú, chỉ có một số là yêu thực. Nhưng ở đây lại không nhìn thấy linh yêu nào, nhiều nhất chỉ là cấp số đại yêu. Số người của Yên Chi Môn không nhiều lắm, tìm hồi lâu cũng kiếm được một khu vực an toàn. Trướng bổng được dựng lên, hình thành một doanh địa đóng quân vô cùng nghiêm cẩn, đầy đủ cảnh giới. Báo cáo môn chủ, người điều tra tình hình phía trước phát hiện một đàn phòng hư hại. Rất nhanh một tin tức phấn chấn lòng người được truyền đến. Xung quanh đan phòng tụ tập một đám huyết châm phong ong buồm ong cực lớn, màu đỏ sẫm, mùi thơm lan tỏa, cao lớn khoảng 2 tầng lầu. Trong buồm ong ẩn chứa mật ong quý hiếm, chỉ riêng điểm này đã đủ để cấu thành lý do chiến đấu. Hướng chi còn có một gian đan phòng. Sau khi dịch yên tự mình dò xét, trở về hưng phấn bẩm báo, thực lực của chúng ta rất mạnh mẽ, nhưng khi chiến đấu phải chú ý không được làm tổn hại đến đan phòng. Ông ông ông, Huyết Châm Phong là yêu thú kiểu quần cư điển hình, khi bị chọc tức, cả đàn ong lập tức kéo tới hướng Yên Chi Môn. Chúng nhỏ như ngón cái, bay lượn trên không trung, rậm rạp. Huyết Quang Phong châm sáng loáng, phi trần. Đạo pháp hành thủ trên phạm vi lớn lập tức khiến thế quần công trở nên chậm chạp. Phong tường, một đạo phong tường vô hình bao phủ lên toàn bộ đàn ong, nén vào bên trong hỏa tinh phụt ra, hỏa lưu tinh, hai đạo pháp hỏa hệ thường thấy, được thi triển ra từng đợt, liên miên không dứt. Hỏa diễm đốt cháy, xích viêm lượn lờ, cả đám huyết châm phong bị thiêu cháy, tà xung hữu đột trong mưa lửa, nhưng bọn chúng rất nhanh đều bị đốt thành than cốc, rơi lả tả trên mặt đất. Những huyết châm phong này đều chỉ là tiểu yêu thú, Ong chúa cũng chỉ có cấp số đa yêu, yên chi môn không xuất động linh yêu gì, cũng đủ để giải quyết đám phiền toái bình thường này. Toàn bộ quá trình cũng không cần Sở Vân xuất thủ, hắn ở một bên quan sát, không bao lâu ong chúa cũng bị giải quyết, một khối mật ong lớn bằng nắm tay được đưa đến trước mặt hắn. Sở Vân vừa ngửi đã biết loại mật ong này không hổ là tinh phẩm của thiên nhiên hoang dại, phẩm chất tốt hơn gấp đôi so với loại ong được con người nuôi dưỡng. Hàn vui vẻ tiếp nhận chín lợi phẩm được phân cho mình. Mật ong là dược liệu luyện chế chủ yếu của rất nhiều đan dược thượng trung đẳng, công dụng rộng khắp. Nhưng ta quan tâm hơn đến đan phòng mới phát hiện, không biết bên trong đan phòng có phương pháp luyện đơn của Thanh Đả Đan không? Trong ký ức kiếp trước, dựa vào kinh lịch thám hiểm Yên Chi môn công bố cũng không có miêu tả chi tiết thu hoạch của mình. Sở Vân cũng không rõ điểm này lắm. Hàn ôm tâm tình chờ mong, đi theo chúng nữ Cẩn thận bước vào trong đan phòng bị phá hủy. Nóc đan phòng này đã không cánh mà bay, vách tường xung quanh đá sụp xuống hơn phân nửa. Dây leo màu xanh quấn phía trên, đám hoa dại màu vàng nở rộ, nước mưa tích tụ trong rêu xanh, tí tách rơi xuống vùng nước lõm. Từ điểm đó có thể nhìn ra, cách đây mấy ngày, ở nơi này đã trải qua một trận mưa. Trong đan phòng Có một tủ thuốc màu nâu đậm, được sắp xếp thành từng ngăn giống như bố cục của đồ thư quán. Trên mỗi một ngăn nhỏ đều có những văn tự ngân sắc được phân loại theo tiêu chí: Cửu hành thảo, Kim tinh hải đường, Huỳnh lạn căn, Quỷ kiểm khuẩn. Tiểu Phi Yến nhìn những văn tự tiêu chí này thì thào đọc một hồi, bỗng nhiên kêu lên: "Trời ạ, những thứ này đều là dược liệu quý hiếm, giá trị rất đắt tiền." Những tủ thuốc này là tiểu yêu binh, hiển nhiên lĩnh ngộ được một số đạo pháp, dược liệu trong tủ đều được bảo tồn rất tốt. Có người kéo ngăn kéo ra, bốc dược liệu lên đặt trước mũi người thử, vô cùng vui mừng kêu lên: "Tốt, hệ thống kê một chút, những thứ này đều phải mang đi." Hoa Mai vừa vẫy tay, mọi người cấp tốc phân tán ra, bắt đầu thu thập và thống kê. Thanh Đả Đan, Thanh Đả Đan. Sở Vân tỉ mỉ tìm tòi, nhưng không phát hiện ra Thanh Đà Đan. Đan phòng này được bảo tồn tương đối tốt, mặc dù có mấy tủ đựng đan đã bị phá hủy. Nhìn vết tích phía trên có lẽ là do yêu vật sinh sống ở đây gây nên. Tả Đức Điện Giáp Tổ Bính Hào Đan phòng. Sở Vân phát hiện ra tên đan phòng này từ trong văn tự tiêu chí phía trên mấy tủ đan. Đây là Giáp Tổ Bính Hào Đan phòng. Nói như vậy, còn có rất nhiều đan phòng khác. Đúng rồi, trong đan phòng này chỉ tồn chữ dược liệu. Thanh Đả Đan là đan dược đã được luyện chế. Phòng ta cần tìm không phải đan phòng này. Sở Vân một lần nữa giấy lên hy vọng, chỉ cần tìm được thành phẩm Thanh Đả Đan là hắn có thể dựa vào thủ đoạn của luyện đan sư, phá giải phương pháp luyện chế đan dược. Đương nhiên nếu trực tiếp thu được phương pháp luyện chế Thanh Đả Đan thì càng tốt. Tìm kiếm nhằm vào di tích, kéo dài 7 ngày phạm vi thăm dò từng bước mở rộng. Trên thực tế, ngày thứ 2 tìm kiếm đã có thu hoạch khiến Sở Vân vô cùng mừng rỡ. Đó là ba viên mắt rồng của long thú tuyệt phẩm, làm dược liệu, được bảo vệ trọng điểm trong một đan phòng khác. Hai viên mắt rồng vạn tu tham long, một viên mắt rồng thương mãng địa long. Ngoài ra, còn có hơn 10 mấy viên mắt rồng của yêu thú loài rồng tứ chất trung và hạ đẳng. Điều này làm cho ly sơn long nhãn hoa chi của Sở Vân, sau một đêm đã kết thành quả lớn trong nháy mắt. Sang ngày thứ tư, mọi người phát hiện liên tiếp 3 căn phòng bí mật dưới lòng đất. Trong mỗi ngọc giản đều ghi chép các loại đạo pháp vô cùng đa dạng, đầy đủ chủng loại, số lượng cực nhiều. Bên trong phục nguyên đạo pháp lại có 3 đạo. Bởi vậy có thể thấy nơi cất giấu cực kỳ phong phú. Đây là 3 loại đạo pháp hóa phong. Hóa thủy, hóa ám thượng đẳng, còn có đạo pháp thời gian. Sở Vân vừa nghe tin liền xuất động, thân ra tay, lại phát hiện vật phẩm quý giá được cất giấu trong kho tàng bí mật. Tổng cộng trong 6 ngọc giản đạo pháp, trên 3 ngọc giản ghi chép 3 loại đạo pháp tuyệt phẩm, 3 ngọc giản khác cũng là 3 bộ phận trong Hóa Đạo Đại Pháp. 9 lợi phẩm đạo pháp, kỳ thực dễ phân phối nhất. Sở Vân và Yên Chi môn mỗi bên giữ một phần, lại sao chép thành một bản, như vậy cả hai bên đều có phần. Yêu thú vạn thú vương khống chế có đến ngàn vạn, đạo pháp cất giấu đương nhiên phong phú đến cực điểm. Có cất giấu của hắn, lại cộng thêm dự trữ của thư gia đạo, sau này khi ta đạo tạo yêu thú mới, cũng sẽ không thiếu đạo pháp bình thường. Những đạo pháp này vừa đến tay, Sở Vân lập tức cầm yêu vật trong tay, Như đạo pháp thiên hồ, tuy tuyết đao, lại tìm tòi một lần nữa, chỉnh thể chiến lực tăng lên 3 thành. Vào ngày thứ 6, bọn họ phát hiện được tài phú lớn nhất tổng cộng 7 gian phòng dự trữ trứng yêu thú, hơn 1000 quả trứng yêu thú được phân loại dự trữ. Trong đó tuyệt đại đa số là trung đẳng, thượng đẳng cũng không hiếm thấy. Cho dù là trứng yêu thú hạ đẳng, cũng là loại cực kỳ đặc biệt. Có những trứng yêu thú này Yên Chi môn chúng ta cho dù muốn mở rộng thêm 10 lần, cũng vẫn đủ khả năng. Hoa Mai vui mừng kêu lên, trái lại Sở Vân lại có chút không thèm để ý. Nhu cầu trứng yêu thú của thư gia hắn cũng không cao, trên thực tế đã gần như bão hòa. Không giống loại du hiệp môn phái như Yên Chi môn, các nàng không có thổ địa rộng lớn, không có tài nguyên đặc biệt, vì vậy cần thông qua các loại phương thức nhiệm vụ, thám hiểm, tiến hành mưu cầu kiếm lấy Sở Vân chỉ chọn một số trứng yêu thú thượng đẳng đặc biệt, còn lại đều tính cho Yên Chi Môn. Song phương đạt thành hiệp nghị, Sở Vân chủ động đề xuất giá trị của bộ phận đó để sau này Yên Chi Môn tiến hành các loại phương thức bồi thường. Chỉ là vẫn không thấy hình bóng của Thanh Đà Đan trong truyền thuyết. Liên tiếp 7 ngày, tất cả mọi người đã hoàn tất thăm dò toàn bộ di tích, Sở Vân vẫn không phát hiện ra hình bóng Thanh Đà Đan. Cuối cùng, Bọn họ phát hiện ra một bức tượng thanh đồng được bảo tồn hoàn hảo trong chỗ sâu của di tích. Đây là tượng đắp vạn thú vương, eo rộng, tai to, mắt nhìn thẳng về phía trước, dưới chân hắn là tòa cơ hình vuông, mặt ngoài của tòa cơ được điêu khắc số lượng lớn phù điêu, các loại hình tượng yêu thú sống động như thật. Thời gian trôi mau, anh hùng cũng qua đời, ngay cả cường giả như vạn thú vương, có thể thống ngự vạn thu cũng phải khuất phục trước dòng chảy thời gian, thật là khiến người ta tiếc hận. Dịch Yên nhìn lên bức tượng, âm thầm thở dài, cảm thán uy năng vô tình của thời gian. Di tích ở đây đã được thăm dò hoàn toàn, mấy ngày nay sương mù dày đặc cũng có xu thế ngày càng nồng đậm, đã đến lúc rời đi rồi. Hoa Mai cố ý khuyên nhủ Sở Vân, nàng nhìn ra được Sở Vân rất không cam lòng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong truyền thừa của Vạn Thú Vương lại thiếu khuyết bộ phận then chốt nhất, chứng yêu thú tuyệt phẩm của hắn đâu? Thanh đả đan của hắn đâu? Hắn chủ động xây dựng nơi truyền thừa, tại sao không có một chút tin tức lưu lại cho người thừa kế? Sở Vân cau mày, ngưng thần nhìn bức tượng thanh đồng, vẫn không muốn rời đi. Ngươi phải biết rằng thời gian đã trôi qua mấy nghìn năm, di tích ở đây cũng bị hủy hoại phần lớn, những thứ mang tính then chốt gì đó có lẽ đã sớm bị yêu thú hoặc là thiên tai hủy hoại, không nên quá cố chấp, có những tài phú này cũng đủ tiêu hóa rồi." Dịch Yên cũng khuyên nhủ, huống hồ trong quẻ bốc của ta cũng không có dự báo, lẽ nào ngươi lại dựa vào linh cảm sao? "Không có." Sở Vân lắc đầu, thuật bốc quẻ chỉ là căn cứ vào tin tức có được trước đó, cùng với lý giải của bản thân, tiến hành suy diễn mà thôi cũng không phải lần nào cũng chuẩn. Các ngươi đi trước đi, ta còn muốn tra xét một chút. Vậy Sở Vân công tử phải cẩn thận, sương mù dày đặc càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng sẽ một lần nữa che đậy khu rừng vô tận này, ngàn vạn lần không nên kéo dài, bằng không sẽ không ra được. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, truyền thừa chân chính hoa mai cuối cùng chiếu cố một câu. Sau đó xuất lĩnh chúng nữ, rời khỏi nơi này, nàng là môn chủ, trách nhiệm trên người rất nặng, vì phải phụ trách toàn bộ yên chi môn. Sở Vân lưu lại, nhìn bức tượng thanh đồng, trong lòng tự định giá, di tích ta cũng thân thăm dò rồi, cũng không bỏ quên bất cứ cái gì. Duy nhất có một điểm khả nghi, chính là bức tượng này. Ta luôn cảm thấy nó có vẻ không thích hợp, nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Sở Văn Kiếp trước là một tham u khách nhất lưu, sau đó lại chiếm được bộ kinh nghiệm của thổ hành thần sư, lập tức nhạy cảm ý thức được bức tượng thanh đồng này có chỗ không thích hợp. Hắn dứt khoát dồn chú dưới thân bức tượng thanh đồng, mất ăn mất ngủ tiến hành nghiên cứu, nhưng hai ngày hai đêm trôi qua, hắn vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Lẽ nào đây chỉ là ảo giác của ta? Không đúng. Loại trực giác này kiếp trước luôn chỉ dẫn cho ta vô cùng chính xác, chỉ là ta không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã muốn rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay sương mù càng ngày càng dày đặc, nếu cứ tiếp tục như vậy, Sở Vân rất có thể sẽ bị bây hãm ở đây. Ở trong sương mù dày đặc càng thêm nguy hiểm, sức chiến đấu chịu ức chế cực đại. Rất nhiều yếu tố cường đại cũng sẽ thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông, với thực lực hiện tại của Sở Vân cũng không cách nào chống lại. Sinh tồn của hắn đã nhận sự khiêu chiến cực đại, thế nhưng ý chí của Sở Vân vẫn không hề lung lay. Mặc dù hắn không có thu hoạch, thế nhưng lại cảm giác được bản thân cách chân tướng càng ngày càng gần. Hắn biết mình cần kiên trì, từ trước đến giờ hắn không thiếu tính nhẫn nại. Đó là tố chất tâm lý cơ bản nhất mà một tham ô khách nhất lưu phải có. Người có thể xông qua mê đạo số phận, chứng minh người đó có vận khí, có tư cách tiến thêm một bước. Người có thể xông qua kinh khủng Liêm đao thảo, chứng tỏ người đó có dũng khí, sẽ nhận được cơ hội tiến nhập Vạn thú cung. Nếu ngươi còn có thể khám phá kỳ hoặc ở đây, đồng thời kiên trì ở lại dưới sự khủng bố của tử vong sắp đến, Chứng minh ngươi có tự tin và mưu trí, ngươi sẽ là người nhận được truyền thừa chân chính của Vạn Thú Vương ta." Một thanh âm vang vọng trong giấc mơ của Sở Vân. Sở Vân bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thanh âm này vẫn không dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, "Đi tới trước mặt tượng đắp của ta, người hữu duyên hãy tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của Vạn Thú Vương. Đây là..." Sở Vân cất bước đi ra chướng bổng, nhìn thấy dưới màn đêm bức tượng thanh đồng tản ra quang hoa, thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân bức tượng thanh đồng này chỉ là một vật bình thường, nhưng tòa cơ hình vuông của nó lại là một yêu binh kỳ lạ. Ta hiểu rồi, mấy ngày qua ta chờ ở đây, trong lúc vô tình đã đạt thành điều kiện nào đó. Những lời này là linh quang trong tòa cơ phát sinh hu huấn, vang lên từ lòng ta. Sở Vân chấn động tinh thần, hai mắt sáng ngời, Sự kiên trì nhiều ngày qua cuối cùng đã đánh vỡ cục diện bế tắc, đạt tới hy vọng. Chỉ là hắn vẫn vô cùng cẩn thận, càng vào lúc thời khắc mấu chốt này càng không thể phớt lờ. Hắn chậm rãi tiếp cận tòa cơ đá vuông, cho đến khi cách tòa cơ chỉ còn 3 bước. Bỗng nhiên nhìn thấy tòa cơ đá vuông bắt đầu chậm rãi nâng lên, những tiếng ù ù rất nhỏ vang lên giữa di tích đá xanh. Cơ quan này sau khi đã trải qua quang âm mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiên khởi động, động tĩnh rất lớn. Sau khi di tích bị hủy hoại, trong màn đêm vắng vẻ, lại mang tới cho Sở Vân một loại cảm giác đinh tai nhức óc. Bãi đá mới mọc lên từ trên mặt đất, cũng là hình dạng tứ phương. Hình như đây là bản phóng đại của tòa cơ hình vuông trước đó. Có khác nhau chính là trên bãi đá có đặt tám quyển trục. Lựa chọn một quyển đi. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đạt đến trong đầu sở vân. Sở vân tiện tay lửa chọn lấy một quyển ở gần, mở ra xem. Đây là một quyển địa đồ, miêu tả toàn bộ địa vực khu rừng vô tận, sông suối núi non rừng rậm, cùng với chỗ tụ tập của các loại yêu thú tộc đàn, đều có thuyết minh rõ ràng tỉ mì. Đây là một quyển địa đồ mấy nghìn năm trước, có ít lợi gì chứ? Sở vân đắn đo cầm quyển trục. Sắc mặt có chút cổ quái. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Bản địa đồ này, tại sao lại hoàn toàn tương thích với hoàn cảnh thực tế hiện tại? Hắn tìm được khu vực quen thuộc của mình trên bản đồ, đối chiếu với trí nhớ, rất nhanh phát hiện tin tức trên bản đồ này lại song song phát triển với thực tế hiện tại. Nói cách khác, có tấm địa đồ này, ta có thể nắm rõ khu rừng vô tận như lòng bàn tay. Sở Vân vui mừng quá đỗi, giá trị to lớn của tấm địa đồ này khó có thể đánh giá, vì trong khu rừng vô tận, tài nguyên cực kỳ phong phú, yêu thú, yêu thực sinh tồn với ngàn vạn kế khác nhau. Có tấm địa đồ này, có thể thu thập tài nguyên dồi dào. Cho tới nay, bởi vì sương mù dày đặc, dẫn đến nhận thức của mọi người về khu rừng vô tận vẫn dừng ở mặt ngoài. Thế nhưng ta có tấm địa đồ này, Sau này có thể xây dựng một cánh cửa bảo thạch mật môn, biến nơi đây thành khu vực khai phá lâu dài của thư gia cũng không phải không có khả năng. Trong lòng Sở Vân vô cùng vui mừng, tài nguyên ở đây vô cùng phong phú, không chỉ có các loại tài nguyên hoang dại, hơn nữa mấy nghìn năm qua du hiệp chết ở đây cũng không ít. Di sản của bọn họ cũng là một món tài phú mê người xa xỉ. Khai thác khu rừng vô tận Một đạo linh quang hiện lên trong đầu Sở Vân, thế nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến, nhưng không phải lúc này, hiện giờ ngay cả thế giới dưới lòng đất của thư gia chủ đảo cũng chưa hoàn tất khai thác. Nếu xây dựng một cánh cửa bí mật như vậy, chi phí duy trì và thủ mộ cũng tương đối lớn. Hắn tỉnh táo lại, tỉ mỉ xem xét những tin tức văn tự dưới tấm địa đồ. Đọc truyện kiếm hiệp sau một lúc, hắn ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh chiếu sáng. Thì ra là thế. Hắn bùi ngồi thở dài một tiếng, vô cùng cảm khái. Lần thứ hai nhìn lên bức tượng Vạn Thú Vương trước mặt, cảm thụ được vị cường giả cấp vương thời trước này có lòng dạ tính tình khác hẳn với thường nhân. Tám quyển trục này đều là địa đồ giống nhau như đúc, ký hiệu địa hình của khu rừng vô tận, là Vạn Thú Vương đặc biệt lưu lại cho tám người khảo nghiệm sau này. Người có thể xông qua mê đạo vận mệnh, kinh khủng liêm đao thảo, không bị tài phú bên ngoài mê hoặc, cảm nhận được điểm đáng ngờ ở đây, chứng minh người kế thừa đó có dũng khí, vận khí, trí tuệ và tự tin, là một người truyền thừa có một không hai. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vạn thú vương lại đem truyền thừa chân chính của mình, phân cách thành vô số bộ phận, ẩn dấu trong tộc đàn yêu thù, yêu thực. Trên bản đồ ký hiệu chính xác những tộc đàn này, chỉ cần người khảo nghiệm có thể đạt được bảo vật từ trong tay những tộc đàn này, bất kể dùng thủ đoạn gì đều sẽ là người thừa kế của hắn. Nói cách khác, theo Vạn Thú Vương suy nghĩ, người thừa kế của hắn không chỉ có một vị, chí ít hắn cũng để lại 8 quyển trục địa đồ. Những tộc đàn yêu thú này, vốn chính là yêu vật của Vạn Thú Vương. Hiện nay khu rừng vô tận sinh sôi nhiều năm như vậy, lớn mạnh không biết bao nhiêu lần, đại yêu tuyệt đối không ít, linh yêu khẳng định rất nhiều, thậm chí là kiếp yêu. Sở Vân vừa nghĩ đến lời đồn, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Rất nhiều du hiệp đều đã cảm nhận được khí tức kinh khủng của kiếp yêu trong khu rừng vô tận. Cứ như vậy, thủ lĩnh trong tộc đàn rất có thể chính là tu vi kiếp yêu, đoạt đồ trong tay kiếp yêu hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Trên bản đồ, ký hiệu hơn 10 địa điểm tộc đàn, đây đều là những tộc đàn ẩn chứa bảo vật truyền thừa. Dù sao bảo vật nằm ở đây, nhưng người kế thừa có thể lấy được hay không lại là vấn đề của bọn họ. Về phần khi mưu cầu bảo vật bị yêu vật giết chết, cũng không có vấn đề gì. Dù sao vẫn còn bảy quyển trục địa đồ khác. Dưới sự bảo vệ của tòa cơ, những quyển trục này vẫn rất an toàn. Tri Ích Sở Vân đã dùng thử rất nhiều biện pháp, đều không thể nào lấy được quyển địa đồ thứ hai. Thủ đoạn của Vạn Thú Vương thâm sâu khó lường. Sở Vân hiện tại chỉ có thể ngẫm vọng, dĩ nhiên không thể nào lấy hết những quyển địa đồ này. Sở Vân nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nhìn bức tượng hạ xuống, trở về nguyên trạng. Xem ra chỉ có đuổi theo mọi người phía trước, mới lấy được bảo vật truyền thừa chân chính của Vạn Thú Vương. Sở Vân lại đưa ánh mắt nhìn quyển trục trên tay, bảo vật truyền thừa, tổng cộng có 8 món, vẫn chưa nói rõ tin tức cụ thể, vô cùng thần bí. Mấy ngày nay dương mộ ngày càng dày đặc, thời gian lưu lại cho ta không còn nhiều. Sở Vân cảm thấy lo lắng, mỗi lần khu rừng vô tận mở ra, chỉ có thời gian nửa tháng ngắn ngủi, hiện giờ cũng đã trôi qua hơn phân nửa. Địa điểm tộc đàn cách đây gần nhất là Ánh mắt lưu luyến của Sở Vân bỗng nhiên sáng ngời. Khu rừng Điện Mang Lôi Mao Thụ, đây là tộc đàn yêu thực duy nhất trong tám tộc đàn. Điện Mang Lôi Mao Thụ có hơn ngàn cây, xanh trưởng thành một khối. Bảo vật truyền thừa của Vạn Thú Vương nằm ngay trên giải đất chính giữa khu rừng. Sở Vân vận dụng Hồng Yêu Không Màu bao phủ lên mình, thi triển đạo pháp. Ẩn thân, cẩn thận tiến về phía trước tìm kiếm. Điện mang lôi mao thụ vô cùng rậm rạp, lôi quang lóe lên khắp nơi, điện khí kéo dài, vang lên những tiếng lạp lạp rất nhỏ. Nếu từ không trung nhìn xuống, sẽ phát hiện ra phiến rừng này trong đại địa Thanh Sơn có vẻ như biệt lập độc hành. Đây là một khu rừng xanh thẳm, khi gió núi thổi qua, lông mao lại nhấp nhô lên xuống, giống như sóng cả dập dờn trên đại dương. Đương nhiên không có bất cứ loài chim nào dám cả gan phi hành trên bầu trời khu rừng này. Nơi này là một vùng tự địa yên lặng nhất, một khi có vật sống xâm phạm đường cảnh giới, vô số hàng rào điện sấm sét sẽ chém tất cả thành than cốc. Sở Vân dần dần thâm nhập, cho đến khi đến gần giữa đường, hắn phát hiện điện mang lôi mao thủ cấp số linh yêu. Sau đó, càng thâm nhập vào trung tâm, từng gốc cây linh yêu lại hiện ra trước mắt Sở Vân. Càng là hoàn cảnh nguy hiểm Sở Vân lại càng bình tĩnh, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ mong trọng yếu của khu rừng này không phải là một gốc cây yêu thú cấp số kiếp yêu. Hiện tại đạo pháp. Ẩn thân của hắn chỉ là cấp số thượng đẳng, hồng yêu không màu chỉ là đại yêu thú, nếu là yêu thú có tu vi chênh lệch quá lớn, đạo pháp. Ẩn thân cũng không dùng được Sở Vân có thể lờ gạt được điện mang lôi mao thủ cấp số linh yêu, nhưng muốn gạt kiếp yêu thụ, khả năng tương đối nhỏ bé. Chết tiệt, thực sự là một gốc cây kiếp yêu đại thụ. Cẩn thận đi tiếp nửa canh giờ. Sở Vân đột nhiên dừng lại, trong lòng hung hăng chửi bới.